Chương 9 Pha định với lấy cây ô Nhưng người lính cứ kéo bừa anh xuống trả Từ thủa bé Anh chưa hề gặp hoàn nạn to Nên lần này anh mê lên Như người mất hồn Anh không hiểu sẽ ra sao Anh chỉ biết rằng tại anh bỡ ngỡ Nên mới thành nông nỗi Thầy đội lệ đang nằm bên phàn Thoáng trông thấy tội nhân Bèn hốt hoàng chạy ra và hỏi lính Quan bảo giam nó hả Có phải gì không đấy Con không thấy quan truyền. Thầy đội mà cờ buồng giam lúc ấy chưa có người nào tống pha vào. pha dẫm lên một lợt đất ẩm ghê cả chân. Cái củng lim nặng nề nằm lù lù trước mặt làm anh giật mình. Thầy đội nhấc tấm gỗ lên, nói Tao cứ cùng mày cho cẩn thận, ngồi xuất. pha không dám cữ vì từ nãy đến giờ anh đã lịch duyệt trốn quyền môn. Anh muốn khóc nhưng lại sợ trái phép. Đành giấu sự buồn bã và ngấm ngầm thở dài. Anh ngồi trên lợt rơm đã nát cho khỏi bẩn quần và rỗi hai chân lên phiến linh có khuét hình bán nguyệt. thay đội đặt tấm gỗ trên xuống. Anh đau đánh nhói, cái cùng nặng nề nghiến vào xương như tiện cổ chân anh. thay đổi khóa đầu chốt lại, pha đau quá, nhằn nhò nói. Lại thầy, nới giọng cho con, buốt lắm. thay đội không đáp, đứng gách chân lên mặt phiến linh hỏi. Mày tội gì, nói cho thật. bẩm thầy, con chẳng có tội gì. Mày ăn cướp hay ăn trộm cứ nói cho thật. Tao liệu cách gỡ tội cho. pha tuy ngu rốt, nhưng đã biết nghi ngờ. Và anh nói có tội gì mà cần giấu, nên nói. Chỉ tại con chưa kịp đưa tiền chỉnh nên quan giam còn có thế thôi. Thầy đội không tin. Sao lại thế? Muốn cho thầy đội hiểu đầu đuôi việc mình, Mong thầy có thương hại chăng? Pha bèn kẻ lẻ rõ ràng cho thầy nghe. Ngay xong thầy nói Phải, thằng giả ấy nó hay dắt mồi cho quan để làm hại các anh. Mà anh phải biết nó cho cả thằng Thi vay ba chục để khấn quan đấy. Pha sừng sốt cả người xong anh không tin. Anh nghi ngờ hết thầy những người trong huyện. Anh nhận thấy họ có ý ghét ông Nghị hay sao? Nên từ người lính đến thầy đội ai cũng nói xấu ông. vả trăng qua cũng là cái mưu mô họ lửa anh. Chứ đời nào ông nghị lại xử tệ với anh được Ngắm anh một lát Thầy đội lại hỏi Mày láo Chứ mày bảo chưa kịp nộp tiền chỉnh quan mà quan ra Hẳn mày đã hỗn láo gì Hay có tội gì khác Trăm thằng vào tù Thằng nào cũng xuyên sắt rằng không biết tội gì Bấm thật Thầy đội vào gắt Mày nói dối là mày dại con ạ Mày muốn tao gỡ cho Thì cứ thú thực đi Thú với tao chứ có phải thú với quan đâu Nói với tao, tao bài kế cho liệu Mà khi có tốn, cũng tốn ít thôi Chứ mày liên quan, hạ cơ ra Ông ấy tóm được thì bỏ mẹ, còn à Mày phải biết Một câu hứa anh trước mặt quan Là một năm tù, tao bảo trước cho mà biết Nghe lời hăm dọa, pha chố mắt nhìn Nao nao cả ruột gan Nhưng xét tội mình Chẳng qua chỉ chậm chạp, nên anh quả quyết đáp Bẩm, quả chỉ vì con chậm Chứ đưa tiền trình Thầy đội nghĩ ra biểu mồi nhả Bộ mày thế này mà dám nói có tiền Mày là cậy có ông nghị làm thầy Nên mày tăng phú quá Phà cãi bẩm thực con có mang tiền đi Thấy pha bị trung kế thay đổi nói khích để thách Ừ thì tiền may đâu Mày nói gian lòi đuôi ra rồi Muốn chứng sự thực thà Phà cởi nút thắt lưng Lấy ra 5 tờ giấy một đồng Xòe ra trước mặt thay đội Bẩm đây, chứ còn có dám nói dối đâu. Bất đồ, thầy đội trục ngay, bóc lấy một tà, bỏ nghiến vào túi, vui sướng nói. Ừ, tóm được cậu rồi, có chạy đường trời. Đáng thiếu tiền góp tổ tôm tới nay đây. Rồi không lý sự gì thêm nữa, thầy chạy ra như thằng ăn cắp giật và quá tách cửa lạc. Rồi quay vào cười ha hạ. Hẳn thầy đắc chí về cách lấy tiền có nghệ thuật. Bị mất tiền, Pha quả thay theo để với lại Và đứng phát rời Nhưng đánh nhói Anh tưởng gãy chân về kết cụ Anh ôm càng suyết xoa Vừa đau vừa tức Bất giác anh hư khóc Anh không ngờ trốn công môn Lại nhũ nhiễu hơn trở Mất một đồng bạc Anh có còn bốn Anh lấy gì lễ quan Theo trong giấy ông nghị được Như vậy anh không thể gây oan nữa Anh nói dối quan thật Vì anh có đủ đâu năm đồng Thế này thì chiều nay Hay mai anh cũng không mong gì được tha về, mà tội lỗi con trên phải biết rằng không nhẹ. Lại nghĩ từ hôm qua đến nay, anh mất vào những chỗ không đáng, mất gần 2 đồng rồi. Anh tiếc món tiền mồ hôi nước mắt có thể cứu sống gia đình anh ngót 1 tháng chờ. Pha ngồi trong buồng giam nhìn ra ngoài sáng. Bụng anh lo lắng không lúc nào ngơi. Anh thương vợ phải móc mỏi anh về, mà ngày về của anh chưa biết chừng 1 tháng, 2 tháng hay đôi ba năm. Chẳng hay vợ anh có biết nông nỗi này Mà tìm anh Cố lo cho anh khỏi tai nạn hay không Thỉnh thoảng những con mũi to Và những con kiến lửa cành Lại đốt anh đánh nhói Mà cả hai đùi tê liệt Máu động lại Bấm không thấy đau Anh mỏi Nhưng càng cựa càng đau Anh thấy ở đời không có cái dạy nào Giống cái dạy nào Tự nhiên vô cứ Đưa đầu vào chồng Để nên tủ nên tội Anh chỉ mong trời Phật run rồi Cho ông nghĩ có thể giải thoát cho anh được Bóng nắng ngoài hè càng dập sân Anh càng nóng ruột Rồi thấy bụng đói và thèm thuốc lào nữa Nhất là khi lũ lính Ăn cơm ở ra ngoài Anh càng cồn cào Chắc là anh phải nhịn bữa chiều hôm nay Rồi đến tối sầm Trong trại vắng tanh Anh nghĩ đến vợ anh ở nhà Bụng dạ lại cồn cào hơn đói Một đêm nay nữa Một đêm lo sợ Không ngủ được Anh sẽ thấy nó dài là ngần nào Nghĩ đến từ sáng hôm nay về trước Anh được tự do mà thèm Biết bao giờ anh lại được hưởng sự sung sướng như thế nữa. Nhìn cái tương lai mùa mình, anh chỉ thở dài. Anh ngả lưng xuống nhắm mắt lại, cố ngủ cho quên đói, quên mong, quên khổ. Nhưng đất ẩm, anh xây dịch ra chỗ nào cũng không thoát, mỗi vò ve như đàn ong. Anh thấy gian ngoài người ta thắp đèn ba giây. Thầy đội lệ và bốn người nữa, trâu đầu và ánh sáng đánh tổ tôm với nhau. Mỗi tiếng cười giòn giã của thầy đội là một nhát rau nhỏ. Nó đâm vào ngực anh Anh cố ngủ Xong không tài nào ngủ được Lúc về sáng Anh có trước mắt hai bà dạo Nhưng lần nào cũng chiêm bao Khi thấy như đang ở nhà với vợ con Khi thấy phải đầy ra một nơi rừng rú nước độc Cho nên lúc tỉnh dậy Mình mỏi hai chân đau liệt Anh bàng hoàng nghĩ đến ngày mai